các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng không nhìn quanh, chúng không có thấy cô, chúng tiến gần đến hàng rào. Hồng Anh kiềm chế không có gọi chúng, gây sự đánh nhau là dại. Cô không được phép đánh nhau, đó là yêu cầu của bà Giang khi chịu cho cô ở lại nhà mình. Và hẳn là thằng Quang sẽ mách lẻo nếu trên người của nó có một vết xước còn con bé bằng con kiến. Tiếng của bọn thằng Quang xa dần, chúng đi khuất vào khúc cua ở phía trước. Cô dạo bước, đến nửa đường rẽ thì cô thấy bọn nhóc nghịch ngợm. Chúng chào nhau trước khi mỗi đứa chia nhau đi một hướng. Hồng Anh thì rút vào bóng cây xoài, chờ đợi. Nó kêu như lợn đấy nhở. Thằng đầu chọc nói làm bọn kia cười hô hố. Cú móc phải đẹp quá, Quang. Thằng gầy nhất ở trong cả bọn lên tiếng. Cùng giờ này ngày mai nhá. Thằng Quang thì cười như được mùa. Sang nhà tao đấy, bố mẹ tao đi vắng. Ờ, được rồi, chốt nhá. Ok, ta về đây. Hẹn gặp lại sớm. Hồng Anh chờ cả bọn đi khỏi thì cô mới tiếp tục đi về. Khi cô nghe được tiếng nói của bọn chúng, cô đi đến góc rẽ. Vì đi rất nhanh, cô đã đến gần thẳng quam, nó vừa tản bộ vừa ngân nga. Gió thì vi vu rít lên, tiếng côn trùng râm ran, hình như là nhiệt độ ngày càng giảm thì phải. Bất giác, Hồng Anh thấy lạnh hết cả người. Bước trên những cái tán cây úa màu vàng kêu lên xào xạc. Cô bất giác nhận ra phía trái của mình là khu nghĩa địa Nghĩa địa này là nơi trôn cất những người xấu xố đã qua đời vì bệnh tật, tai nạn hay chết yểu của người dân trong lạng Và giờ này cũng đã không phải là giờ tốt lành gì Khung trời lúc này thì âm u, mờ mịt Với làn xương mù dày đặc bao quanh các ngôi mộ chẳng thể nhìn rõ không ra được phía trước Gió mang theo những làn khí hàn ập thẳng vào người của cô gái Xa xa có mấy đốm sáng cứ lập loè, lập loè bay, người ta gọi đó là những con ma chơi. Những cái đốm sáng rông rồi khắp nơi, một loại ma nhỏ, hình dạng giống như ngọn lửa giữa không trung có màu xanh rêu, hay trêu chọc người qua đường. Theo quan điểm tâm linh, loài ma này được cho là linh hồn của những đứa trẻ tinh nghịch chết sớm, do chưa mang nhiều nghiệp chướng nhân gian, nên loại này mai đây sẽ không bị đẩy xuống địa ngục, nhưng cũng không đủ duyên phận để mà siêu thoát. Trong khi chờ đợi đầu thai vào kiếp khác, những linh hồn tinh nghịch này thường hù dọa người qua đường làm thú vui. Đối với ai muốn bỏ chạy, chúng sẽ đuổi theo cho đến khi người ta sợ hãi mà ngất đi. Nó cứ bay lơ lửng, lơ lửng ở trong không trung cho đến khi nó có ánh sáng khác thì mới chịu tắt đi. Không hiểu sao trong tâm trí luôn hối thúc Hồng Anh phải bước nhanh đến phía bên kia chiếc khi đến đoạn đó cách đó không xa thì cô gái mới dừng chân lại. Xung quanh là những ngôi mộ lớn có, bé có, mới có mà cũ cũng có. Một số tấm bia mộ theo thời gian thì chỉ còn một nửa, một số thì không có còn mộ. Theo năm tháng, chúng cũng đã có hình dạng mới, nhưng điểm chung là trông rất quái dị. Tất cả những vòng mộ đều hướng về cùng một phía, như thể còn có sức mạnh gì khác chi phối chúng vậy. Đột ngột, thằng Quang quay người lại. "Ơ, nó lảo đảo, thì ra là mày." con nhóc mồ coi, im đi." Hồng Anh gắt lên. "Ta vừa nghĩ ra cho mày một cái tên mới." Hồng Anh mặt dày. "Tên hay đấy." Cô cười nói, đi thẳng ra đằng sau thằng anh họ. "Nhưng với tao, mày sẽ luôn là đồ béo lú." Cầm mồm đi. Thằng Quang hét, nó cực ghét ai đó dám động chạm đến cân nặng của mình. Nó nắm hai bàn tay to như cái đùi heo thành cái nắm đấm, đấm rồi giơ lên trước mặt. Nhưng rồi nó nghĩ ra điều gì đó, cười khùng khục rồi nói, Mày có biết mấy thằng bạn tao gọi mẹ mày là gì không? Lần này thì Hồng Anh tức run người, cầm mõm mày lại ngay đi. Chúng nó gọi mẹ mày là gái bán hoa đấy. <cười> Hồng Anh nghiến chặt răng, muốn xông tới chẻ cái đầu óc bá đạo của nó ra làm hai, nhưng cuối cùng cô đã kìm lại được. Bỏ qua lời xúc phạm của nó, đi thẳng về phía trước. Hai đứa rẽ vào cái con ngõ hẹp, là một lối tắt ngang qua cánh đồng hoang để về nhà. Lối này vắng và tối hơn hai con đường kia, vì không có đèn đường ở đấy. Tiếng chân đi êm hơn giữa tường ở một bên và bên kia là hàng rào. Mày tường mày to lắm hả? Thằng Quang hỏi sau vài phút thấy Hồng Anh im lặng. Cái gì? Cái môn võ mèo cào của mày ấy. Hồng Anh lại cười. Không có vẻ ngốc lắm nhỉ, Quang. Nhưng tao tưởng là mày không biết, vừa đi vừa nói. Hồng Anh xắn tay áo lên có thấy nó liếc về theo cái động tác tưởng như sắp ra đòn của mình. "Mày không được phép làm như thế." Thằng Quang nói ngay. "Tao biết là mày không được phép, mày sẽ bị" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net